Bánh được nướng chín, hương thơm lan tỏa khắp phòng bếp. Phải công nhận, An Vũ rất khéo tay, trang trí bánh cũng rất đẹp. Các loại bánh được bày ra trước mặt hai người con gái. Ngọc Ánh không ngại trực tiếp xung phong làm người đầu tiên được thử bánh. Cô siêu mê đồ ngọt, bởi vậy bánh do An Vũ làm rất hợp với khẩu vị của cô. Ăn một cái, lại muốn ăn thêm cái thứ hai. Càng ăn càng cảm thấy ngon miệng, muốn dừng mà cũng không được. Mặc dù trước đây từng học và sinh sống ở thành phố 2 năm, nhưng Ngọc Ánh chưa từng có cảm giác thưởng thức đồ ăn sẽ hạnh phúc như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được ăn nhiều loại bánh có tên độc lạ mà ngon như vậy. Trái ngược với sự hạnh phúc ham ăn của Ngọc Ánh, Hồng Ngọc có vẻ từ tốn, e dè hơn. Cô ta vừa ăn vừa quan sát những cử chỉ quan tâm của An Vũ dành cho Ngọc Ánh. Đôi mắt long lanh có chút nước, sự tuổi hờn tiếc nuối có chút ghen tị. Thấy Ngọc Ánh ăn bất chấp hình tượng, An Vũ dội dàng ghé vào tai cô nói nhỏ: "Ăn chậm thôi, có chuyện ngẹn đó." Sự quan tâm ga lăng không chỉ dừng lại ở đó, anh đứng dậy, lấy một ly sữa tươi rồi đặt xuống bàn cho Ngọc Ánh. Thấy Hồng Ngọc thui thủi một mình, nghĩ cũng thấy tội, dù sao cô ta cũng là con gái Tất nhiên sẽ dễ bị tổn thương bởi những câu nói lớn tiếng của đàn ông. An Vũ thở dài, miễn cưỡng đi pha một ly cà phê cho tình cũ. Nhận được sự quan tâm có chút miễn cưỡng này, trong lòng của Hồng Ngọc cũng không có thấy vui. Cô chỉ nói cảm ơn, sau đó chỉ tập trung vào việc ăn bánh. Thỉnh thoảng cũng cố tình ngẩn mặt lên, nói vài câu tỏ ý muốn khen tay nghề bếp nút của An Vũ.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 điện tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Đôi lông mày nhíu lại đầy khó tính, khuôn miệng chuẩn bị thốt lên những lời nói khắc khe đầy nhiens con dầu. Ông bà ta nói đâu có sai đâu, cây độc không trái, gái độc không con, không biết là xinh đẹp muốn giữ dáng độ nào mà sinh một đứa con cũng khó khăn. Tôi đã nói rồi, nếu cô không có muốn mang thai sinh con Thì hãy tự dứt đơn ly hôn và ký vào đưa tôi giải quyết một cái là xong. Ở ngoài kia, không thiếu người muốn làm dâu nhà này, cô vẫn cái tay lên mà nghe cho rõ đi. đến con chó ở nhà này cũng chỉ biết nghe không biết nói, nó còn đẻ được mấy lứa chó con. Còn cô là con người, biết nói, biết nhìn, biết nghe, biết làm đủ thứ, không lẽ lại chấp nhận để bản thân bị so sánh như một con chó sao? Lệ Hằng nghe xong chỉ biết ấm ức mà bọc bạch, sao mẹ có thể đối xử với con một cách quá đáng như vậy chứ, chồng con không có muốn sinh con, đó là chuyện con không có quyền quyết định. Bản lĩnh làm vợ của cô chỉ hèn nhát tới mức này thôi sao, từng làm tiểu tam trong quá khứ, chen chân phá hoại gia đình hạnh phúc người ta, từng bước mà tính toán, bước chân làm dâu hào gia, dậy mà không có cách quyến rũ chồng để bản thân có thể mang thai sao. Là do tôi tự đánh giá tôi quá cao Hay thật sự giá trị của cô chỉ xứng đáng bằng cái giả trách Hoàn toàn không thể sử dụng được sao Mẹ cứ chì chết con như thế này Con thấy khổ sở lắm mẹ Thay vì có đổ lỗi cho con Mẹ không thử gặp và nói chuyện với con trai của mẹ đi Cô nghĩ cái chuyện đó quan trọng hả Trong khi mọi lỗi lầm từ cô mà ra Đã sống tới mức từ bỏ cả liêm sĩ chỉ diện thì phải sống cho ra hồn chứ Mẹ, con nhắc lại một lần nữa cho mẹ hiểu, con rất muốn sinh em bé, nhưng chồng con không muốn, người nên bị mẹ dạy dỗ không phải là con, mà chính là đứa con trai to xác đã trải qua một đời vợ của mẹ đó. Cô có tư cách gì để thốt ra những cái câu đó, hả? Cô nghĩ cô là ai? Có thân phận cao quý tới mức nào? Tôi là mẹ chồng của cô, tôi không chỉ chạy bảo không đâu, tôi có thể quyết định sự sống chết của cô trong một giây đồng hồ, cô định đối đầu với tôi sao? Nếu mẹ muốn dồn con tới mức đường cùng, con sẽ chết đó. Một câu nói gây tổn thương của mẹ có thể làm người khác mất mạng đó. Vậy thì cô hãy chết đi. Hãy thử chết theo cái cách mà cô đã hại chết con dâu của tôi. Mẹ, cái chết của con dâu của mẹ không có liên quan tới con. Nếu như mẹ không có dung túng bao che cho việc ngoại tình của con trai mẹ, thì chị ấy đã không có chết thảm như vậy đâu. Chính mẹ là người đã kêu con trai mẹ lái xe bỏ trốn để không bị vợ bắt quả tan. Mẹ và con trai mẹ là người giết chết chỉ, chứ không phải con. Mai Lệ Hằng, sau bao nhiêu năm chịu đựng cũng dám lên tiếng cãi lời mẹ chồng. Sự ức chế lâu ngày trong lòng nay đã bùng phát. Ánh mắt tức giận hiện rõ, tình hình cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng. Bà nội quá an dũ rời khỏi ghế, đi thẳng tới chỗ con dâu tay phải đưa lên cao chốt hạ một cái tác thật đau điến trên gò má của Mai Lị Hằng. Chính vì vậy, nên bây giờ gia đình tôi mới nhận nhiều quả báo tới như thế này. Sai lầm của tôi chính là đồng ý cho con hồ ly tinh như cô được phép bước chân vào nhà và có tên trong sổ hộ khẩu. Bây giờ mẹ mới thấy hối hận à, con tưởng mẹ phải hối hận từ rất lâu rồi chứ. lệ Hằng không kiên nể, trực tiếp đứng dậy đối đầu với mẹ chồng, Lớp mặt nạ lâu ngày ngụy trang đã không còn khả năng bám trụ, đôi mắt đỏ que đầy oán trách, chỉ biết chất vấn mẹ chồng để thỏa mãn sự khó chịu ức chế lâu ngày kìm nén. Con giỏi diễn lắm, bây giờ sống thật với bản chất của mình được rồi đó. Con là con người, không phải thần thánh mà có thể chịu đựng được mẹ à? Đến ma quỷ còn có thể cảm thông, hiểu được nỗi đau của người sống, tại sao mẹ không có bao dung với con dù chỉ một lần? con đã luôn thắc mắc và tự hỏi mình như vậy đó nhưng mà bây giờ con biết rồi con biết hết rồi con không có nghĩ sự tồn tại của con trong gia đình này là tiêu thải tới như vậy nếu như không có thể xin con thì hãy viết đơn ly hôn đi hãy rời khỏi cuộc đời của gia đình này và biến mất chứ chưa từng tồn tại được rồi con cũng mệt mỏi lắm con có muốn diễn cảnh dâu hiền dở thảo rồi để bị chửi không có thương tiếc con nói lại một lần nữa cho mẹ hiểu có móc hết chuột gan của con, con cũng sẽ không có dứt đơn ly hôn, trừ khi... Lệ Hằng cố tình dừng lại, khi bản thân đang chuẩn bị nói ra máu chốt của vấn đề. Bà nội quá an phủ sốt ruột, cố gắng nút cục tức vào trong lòng để hỏi cho rõ chuyện. Trừ khi, con muốn ra điều kiện với gia đình tôi sao? Con cũng không có tam lam, nên mẹ đừng có lo lắng quá. Con muốn sau khi ly hôn, con được quyền thừa hưởng một phần ba tài sản,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 Cầm một ít tiền rồi rời đi, đừng có khiến tôi trở nên ác độc. Nếu con vẫn quyết không có muốn ly hôn thì sao? Mặc dù mẹ bắt con ly hôn thì con không có sinh được cháu cho mẹ, nhưng con muốn lúc chết vẫn phải là ma của nhà mình thì sao? Một là cô đồng ý ly hôn, hai là tôi sẽ thuê người giết chết cô. À, quá ra đó là cách mà mẹ vẫn hay làm để bịt miệng người khác à. Mẹ nghĩ giết xong một mạng người, mẹ sẽ sống yên ổn sao? Nếu như đứa cháu trai của mẹ hết mực yêu thương, biết chuyện bà nội và cha nói, gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ ruột của nó, thì sẽ thú gì đến mức nào ha? Nó có điên cuồng giác dao qua bên này mà đòi giết những người thân có máu mũ ruột thịt của nó hay không? Với tính cách của thằng Vũ, e rằng chuyện đó hơi khó xảy ra, nhưng cũng không phải không có khả năng. Mai Lệ Hằng, tao sẽ giết chết mày, cô dám đùng đến cháu trai của tao à? Từ nay, con vẫn là con dâu của mẹ, Nhưng con không còn là kẻ cố chấp sống dựa trên cảm xúc của người khác. Mẹ liệu mà suy nghĩ cho thật kỹ đi. Con cũng bận nhiều việc lắm. Con phải đi mua sắm làm đẹp nữa. Con xin phép mẹ con về. Chúc mẹ một ngày mới tốt lành. Cái tác ngày hôm nay coi như là mẹ nợ con. Nếu như mẹ không có thu xếp ổn thỏa, con nhất định sẽ trả lại bằng mỗi giá. Lệ Hằng đưa tay gạt mạnh những giọt nước mắt duyên trên khóe mắt. Cô ta không muốn nhiều lời. Càng không muốn gây thêm thù quán với mẹ chồng, lái xe với tâm trạng bực tức, miệng không tự chủ nên đã thốt ra những từ ngữ thiếu chuẩn mực. Mẹ kiếp, cái con mụ già đó còn dám lên giọng giáo huấn dạy đời mình nữa. Được thôi, nếu như không thể sinh con, mình sẽ lấy tài sản của gia đình họ rồi sống một cuộc đời mới. Cuộc chiến này, mình không có thể trở thành kẻ thua cuộc. Lái xe tấp vào một lề đường vắng vẻ, lây hàng mới bình tâm trở lại.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 Chị em ruột thịt vẫn nên bảo vệ lẫn nhau, đừng có vì lợi ích cá nhân mà đẩy đối phương vào con đường chết. Gọi đến cuộc thứ ba, em gái mới bắt máy, Lệ Hằng cũng rất bình tĩnh, tuyệt nhiên không muốn giận cá chém thớt mà nói ra những từ ngữ không có hay ho. Chị à, em nghe đây. Ừ, chị đây. Ngọc à, em đang ở đâu vậy? Từ tối hôm qua chị gọi cho em không có được. Hôm nay em có đi làm không? Chị qua nhà em một chút nha. Có việc gì quan trọng sao chị? À cũng không phải chuyện quan trọng. chỉ muốn gặp em thôi. Em nói với chị rồi mà không lẽ chị quên hay sao? Quên hả? À chị quên chuyện gì? Em đang ở quê ngoại của An Vũ. Em về quê tìm nó thật sao? Chị tưởng em hỏi xong cái chuyện ai ngờ? Mai em về em có rất nhiều chuyện hay ho muốn kể cho chị nghe đi nè. Chị không thể tưởng tượng được đâu Em về lại thành phố đi Chị không cần em phải lấy lòng an vũ nữa Cái thằng đó không có xứng đáng được tình yêu của em Gia đình cũng phức tạp Chị không có muốn em dây dưa thêm Chị lại thay đổi kế hoạch rồi hả Chuyện dài lắm Nói qua điện thoại cũng không có tiện đâu Khi nào em về lại thành phố chị sẽ kể sau Em cũng có chuyện muốn kể đây Chuyện em quan trọng à Chị biết em đã gặp ai không Ai Có quen biết với chị em mình à Phải, chính là con nhỏ Ngọc Ánh. Ngày xưa mẹ nó cưới ba mình đó chị. Chị nhớ rồi, năm đó sau khi ly hôn, mẹ con nó bỏ đi biệt tâm biệt tích, không có rõ sống chết ra sao. Ông trời cũng trớ triều thiệt đó, lúc không cần tìm, nó lại xuất hiện. Vậy mới nói chứ, nó bây giờ xinh đẹp mà trắng trẻo lắm chị à. Chuyện cũ đã qua lâu rồi, bây giờ chị em mình cũng có cuộc sống yên ổn, không cần tìm nó. Thôi, em cứ kệ nó đi. Cứ để khuất mắt á thì xong. Nhà nó cạnh bên nhà ông bà ngoại của An Vũ, hai người họ dường như có mối quan hệ mập mờ đáng nghi lắm chị à. Em sợ nếu như em không có xuất hiện ngăn chặn, e rằng tương lai con bé đó sẽ trở thành con dâu của chị đó. Cái gì? Em nói cái gì? Con nhỏ Ngọc Anh đó là người yêu của thằng Vũ hả? Chính xác rồi chị, họ thân thiết với nhau lắm, còn chính miệng thừa nhận nữa, khoe quan hai người là một cặp. An Vũ xưa nay là cái thằng khó tính gù của nó không phải con bé đó đâu em có lầm lẫn gì không không đâu chị ơi em chắc chắn mà vũ thay đổi rồi không còn là người đàn ông mà trước đây em từng quen biết nữa đúng như những gì chị nói đó anh ta vẫn còn hận em nhưng tuyệt nhiên không có biểu hiện sự ghét bỏ đêm qua khi thấy em ướt mưa cũng chủ động kêu em vào nhà ngủ lại qua đêm anh ta lo lắng cho em như vậy sao em có thể từ bỏ nấy được em và Vũ chia tay lâu rồi, chị thừa nhận bản thân đã quá hồ đồ khi nghĩ hai đứa có thể tái hợp. Nghe chị nói nè, Hồng Ngọc, em xinh đẹp giỏi giang, xung quanh có rất nhiều đàn ông tốt muốn theo đuổi em. Bây giờ chị muốn em từ bỏ An Vũ, muốn em từ bỏ tình yêu này. Không có được đâu chị, sau khi gặp anh ấy em mới nhận ra tình cảm của chính mình đó. Em chưa từng hết yêu ảnh. Tuổi em đã từng thề sống hẹn chết. Chắc chắn vẫn có cơ hội hàng gắn Tình cảm sâu đậm như vậy Không thể dễ dàng từ bỏ Em không hiểu những gì chị vừa mới nói sao Ngọc Sao em cố chấp vậy Không phải chị là người khuyên em tìm cách Nối lại tình xưa gia nấy sao chỉ có như vậy Chị mới tìm được cơ hội sanh con Nói giỏi cho gia đình đó Sẽ không có đứa trẻ nào được sinh ra Chị sẽ ly hôn Sẽ rời khỏi gia đình đầy bất hạnh này Chị nói cái gì vậy Chị định từ bỏ mọi thứ hả? Chị sẽ ly hôn Nhưng không ra đi tay trắng đâu Em biết vậy là đủ rồi Anh trẻ là người đàn ông đáng sợ đến cỡ nào Chị không sợ sao? Em yên tâm Ông ta có đáng sợ đến thế nào Thì chị cũng không có sợ đâu Chị tự biết cách bảo vệ thân mình Còn em Hãy nghe lời chị Quay về và chấm dứt mọi liên lạc với An Vũ Em biết rồi nhưng việc của em Em sẽ tự giải quyết Khi nào gặp nhau em sẽ nói rõ hơn. Nhớ những gì chị nói đó. Đừng có làm những gì không đáng. Sau này em sẽ hối hận. Chị nhắc cho nhớ. Dạ, em cúp máy đây. Gặp lại chị sau. Mai Lệ Hằng lái xe trở về nhà. Trong lòng vẫn còn bực bội vì chuyện xích mít với mẹ chồng. Cô ta không nói chi. Một mạch đi vào phòng bếp lấy một chai rượu nhập. Bình thường là một con sâu rượu nên tủ lượng của Lệ Hằng rất tốt. Uống một chút rượu sẽ khiến tinh thần cảm thấy dễ chịu hơn. Ông Phong lặng lẽ ngồi ăn sáng, đọc báo trong phòng bếp. Thấy bầu không khí yên tĩnh vì vợ can thiệp, ông ta khó chịu ra mặt, đưa tay ra lệnh cho người giúp việc trời đi. Ông Phong quyết định sẽ dạy dỗ vợ một lần tử tế. Tất nhiên, việc lớn tiếng nhắc nhở không phải chuyện hiếm. Mới sáng sớm à? Mà cô đã đi đâu vậy? Cô khác tới nỗi uh, lầm nước thành rượu à? Giết rồi muốn phá vỡ cả tôn ti trật tự trong cái nhà này sao? Nghe thấy giọng chồng lê Hằng mới bừng tỉnh, ánh mắt tràn ngập những tia lửa hận thù đột nhiên dịu xuống. Tuy nhiên, ông Phong vẫn tin ý phát hiện, chỉ là không có muốn bóc mẻ Anh, anh dậy rồi sao? Cô nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, tôi là người có công có việc, đâu được phép dậy trễ đâu. Mà quang đã. Trả lời câu hỏi của tôi trước đã, cô vừa mới đi đâu về? Tôi đi có việc Cô mà cũng có việc cần lo à, chuyện lạ đó Anh nghĩ một mình anh có chuyện sao? Ừ, tôi nghĩ vậy đó Thiệt là hết nói nổi à Nói đi, cô đã đi đâu? Anh lại còn tỏ vẻ không biết à Mới sáng sớm, mẹ anh đã gọi tôi sang nhà riêng để mắng nhiếc giáo quấn đó Cũng là đàn bà với nhau, không thông cảm thì thôi Thật không ngờ mẹ anh lại có thể cay nghiệt với tôi như vậy Trước đây tôi đã cảnh cáo cô rồi, đúng không? Đừng có xúc phạm mẹ tôi, nếu không đừng có trách. nhân tiện của mặt anh ở đây, chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện. Hôm nay gan cô lớn lắm đó. Được, cô muốn thì tôi chiều. Cô muốn nói cái chuyện gì? Nói đi. Anh vẫn nhất quyết giữ nguyên quan điểm không muốn sinh con, đúng không? Đúng, đứa trẻ được sinh ra từ cơ thể có một người mẹ độc ác như cô sẽ không có hạnh phúc ra trở nên tốt đẹp cho được đâu. Nó lớn lên cũng sẽ xấu xa độc ác như cô thôi Anh, anh cũng không có tốt đẹp hơn tôi đâu Đừng có vợ cái giọng chê ba người khác Chúng ta khốn nạn như nhau Nên mới có phúc đức trở thành vợ chồng đó Nhưng mà cô đừng có quên Xuất điểm của hai người lại không có giống nhau đâu Ai kiếm được nhiều tiền hơn Thì người đó có quyền lên tiếng Tôi sai và đã phản bội vợ mình Tôi mù quán để hai chữ tình dục nó lấp mờ lý trí Tôi hối hận vì đã cưới cô về làm vợ Yên phận mà sống Không thì đừng có trách Cánh cửa cô bước chân vào nhà này Và cánh cửa cô bước vào nhà thương điên Không có xa lắm đâu Trong mắt của anh Quá ra tôi cũng chỉ là một con điên con khùng Mẹ anh hết ngày này tháng nọ Lôi tôi ra bắn nhiết chuyện sanh con Tôi cũng muốn được làm mẹ Nhưng mà anh đâu có cho tôi cơ hội đó Nếu mà đã sống khổ sở mệt mỏi như thế này Sao không ly hôn đi Thân xác của tôi Có khi tôi còn muốn bỏ, cứu chi là cô chứ. Cô nghĩ tôi không có dám bỏ cô à? Tôi sống chịu đựng cô, vì tôi muốn bản thân phải sống trong đau khổ dằn vặt. Chưa bao giờ tôi quên, tôi và cô là đôi cha nam tiện nữ, nằm đó đã gián tiếp hại chết cô ấy. Lệ Hằng không biết phải khóc hay cười, trong hoàn cảnh trớ trêu như hiện tại. Cơ thể và tâm trí dường như muốn phát điên, chai rượu cầm trên tay đã được chủ nhân uống cạn. Đau khổ, dằn vặt, nhưng vẫn cố báo díu để có cuộc sống giàu sang. Đối với con người, tiền tài vật chất quan trọng như vậy sao? Ai cũng tự biết bảo vệ mình, thân ai người đó giữ, chọn lựa và chịu trách nhiệm về lựa chọn đó. Tôi thừa nhận là thôi ngu, tôi hới hận rồi, ly hôn đi. Trước đây cuộc sống chết cũng không có muốn ly hôn, sao bây giờ lại dội dàng như vậy? Cô ngoại tình, có người mới rồi à? anh muốn nói muốn tình muốn địa chuyện như thế nào cũng được, nếu không thể cho tôi một đứa con, ly hôn đi, tôi sống cuộc đời của tôi, anh sống cuộc đời của anh, ai xấu xa độc ác khắc sẽ bị trời phạt vậy thôi. Nếu cô đồng ý ly hôn ra đi với bàn tay trắng, tôi sẽ gọi luật sư tiến hành thủ tục cùng cái các giấy tờ cần thiết ngay bây giờ. Anh có luật sư của anh, tôi cũng có luật sư của tôi. Trước đây tôi chỉ muốn lấy 1/3 tài sản, nhưng tôi thay đổi rồi. Tài sản cần phải được chia đôi. Quả trà, lý do cô muốn dội giả ly hôn là đây sao? Muốn tranh giành tài sản với tôi à? Hừ, <cười> mắc cười thiệt đó. Cô kiếm được mấy đồng mà đòi chia chắc Nếu anh muốn làm lớn chuyện, tôi sẽ nói cho con trai anh nghe toàn bộ sự thật. Cô to gan thiệt đó. Cô dám sao? Cô không sợ tôi sẽ giết cô à? Chúng ta không có biết ai sẽ giết ai trước đâu. Anh lo cho thân anh trước đi. Muốn tự chết, cô nghĩ bản thân cô làm vợ? có tên trong sổ hộ khẩu sẽ được hưởng nhiều quyền lợi sao? Đừng có tưởng tôi không có dám giết anh, ly hôn đi. Tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất thành phố để thắng cái vụ này. Anh cứ chống mắt lên mà coi. Nếu cùng đường, tôi sẽ giết anh. Chúng ta là vợ chồng, không thể không cùng hạnh phúc, không cùng đau khổ cho được. Đối diện với lời dọa nạt của vợ, ông Phong không những không sợ hãi mà còn tỏ vẻ thích thú. Bộ mặt của một ả đàn bà nham hiểm Bản chất mưu mô Sao có thể qua mắt người đàn ông trải qua nhiều biến cố được chứ Tôi sẽ không có ly hôn Tôi muốn tôi và cô phải sống trong đau khổ dằn dặt Nếu cô muốn Cứ thuê người hoặc ra tay giết tôi cũng được Lệ Hằng như chết lặng trước câu nói thách thức của chồng Gương mặt căng thẳng chất chứa nỗi đau đớn điên cuồng Đang dày dò tâm trí Đôi bàn tay nắm chặt Không biết từ bao giờ đã nổi đầy ngân xanh Thấy chồng dững dưng Coi thường lời nói của mình Lệ Hằng bực tức khét lớn Tôi sẽ giết anh Giết tôi cũng được Nhưng tôi chết Cô cũng không có được hưởng một đồng nào đâu Có một sự thật Đáng lẽ sau này cô mới được biết Nhưng vì lòng tham đầy ngu ngốc ở hiện tại Tôi sẽ cho cô tội nguyện Anh lại định bày ra cái trò gì Con người của anh quả thật là rất nham hiểm cáo già Cô nên nhớ Tôi là dân kinh doanh, không nham hiểm thủ đoạn thì làm sao có được thành công như bây giờ. Trước khi đưa ra quyết định, tôi luôn dạch sẵn một con đường lui cho bản thân của mình. Khốn nạn, trước cuộc anh muốn ám chỉ cái điều gì? Tôi đã nhứt gì chút trước khi kết hôn và cưới cô về làm vợ, nếu cô còn muốn làm điên làm khùng thì đừng có trách, cô dám động vào con trai của tôi thì em gái cô đừng có hồng được sống yên ổn. Tôi cảnh cáo lần cuối đó. Nói xong, Ông Phong bỏ bữa sáng, ném tờ báo đang đọc dở xuống bàn rồi rời đi. Tài xế lái xe đã chờ sẵn ở ngoài cổng. Ông ta không có quay đầu nhìn lại, chỉ chán ghét mà thở dài. Trước khi đi, còn không quên dặn dò người giúp việc. Ở nhà để ý của ta cho thật kỹ vô. Mọi hành động đáng nghi phải báo cáo cho tôi ngay. Nếu của ta muốn làm điên làm khùng, thì cứ gọi bác sĩ riêng của gia đình tới, chích cho một điều thuốc an thận. Dạ, tôi rõ rồi ông chủ, ông đi làm cẩn thận ngồi trên xe yên tĩnh, vậy mà lòng lại rối như tơ giò. Ông Phong xưa nay là người điềm tĩnh, chưa bao giờ nói năng nặng lời với người khác, kể cả lúc bực tức. Nhưng dạo gần đây tình trạng sức khỏe đi xuống, bệnh tình càng trở nặng, khiến tâm trạng của ông thay đổi thất thường. Con người mỗi khi đối mặt với biến cố luôn đưa ra những lựa chọn không có được đúng đắn. Ông Phong cũng vậy, âm thầm chịu đựng từng nỗi đau tuyệt đối không cho gia đình biết chuyện bản thân mắc một căn bệnh quái ác. Trước khi rời xa khỏi trần thế, còn tính toán đường đi nước bước, sao cho con trai là Lê An Vũ, cả đời còn lại sẽ luôn được hạnh phúc. Cả tháng con trai về quê không được gặp mặt, thành ra ông Phong cũng đem lòng nhung nhớ. Thở dài một hơi, chơi dời bớt ưu phiền, điện thoại cầm trên tay dẫn lướt trong vô thức. Cuối cùng cũng dừng lại số điện thoại quen thuộc, Sau một hồi đắng đo, ông phòng quyết định ấn nút liên lạc. Đầu dây bên kia gian lên mấy hồi chuông. Không cần phải đợi lâu, đối phương vẫn nghe máy. Mặc dù ba lấy vợ mới, nhưng mối quan hệ của An Phủ và ba cũng rất tốt. Anh luôn dành một sự tôn trọng tình cảm thiên liêng cho người đàn ông đã lo cho anh cuộc sống đầy đủ như hiện tại. Alo! Ờ, con nghe đây. Có chuyện gì vậy ba? Ờ, ờ, à... Vậy phải có chuyện thì ba mới được gọi con hay sao? Không, ý của con không có phải vậy đâu. Ba đừng có hiểu lầm. Anh thanh niên đi chơi cả tháng này chưa thấy về đó. Vậy còn nhớ ở nhà vẫn còn một ông già đang đợi không? Dạ, mai con về. Vậy mà hôm trước gọi nói là hôm nay về. Con họ lê, không phải họ lương đâu. Đừng có lương lẹo vậy chứ. Con hứa mà mai con về. Có thiệt không đó? Ừ, thiệt mà. Con thề với ba luôn, con nói mai con về là mai con về, tối mai ba đi làm gì là thấy con có mặt ở nhà, ba cứ yên tâm đi, mà ông bà ngoại còn cho nhiều quà ở quê nữa, mai con đem lên. Ông ngoại có để phần rượu cho ba không? Có chứ, rượu quê ông ngoại ngâm uống hơi bị ngon luôn đó, ông sao quên phần của ba được? Chắc Tết này ba phải là một chuyến về quê thăm ông bà ngoại của con mới được. Ông bà không chỉ là ông bà ngoại của con, mà còn là ba mẹ vợ của ba nữa mà. Từ ngày mẹ mất, ông bà nói ba chỉ về quê đúng có hai lần thôi đó. Ừ, à, cũng tại công việc trên thành phố bận bịu quá. Công ty không có ai chăm sóc. À, kêu con về quản lý với ba mà con có chịu đâu. Bao nhiêu việc lớn, việc nhỏ dồn hết cho ông già này. <cười> thiệt tình à. Ba giỏi điều hành được công ty, chứ con đầu óc ngu si biết gì đâu mà kinh doanh. Tiệm cà phê với tiệm bánh của con có mấy chục nhân viên thôi mà con đã thấy đau đầu rồi. Quảng tụi nó không khác gì mẹ chăm sóc cho con gì đó, mệt mỏi thật sự luôn. Nhắc đến công ty là con cứ né tránh nè, sau này ba chết không lẽ lại bán công ty cho người khác hay sao. Ba cứ lo xa, ba phải trăm tuổi mới đi được, việc điều hành công ty vẫn cứ ok mà sau này ba già rồi ngồi chỉ đạo thôi để nhân viên làm cho. Nói thì dễ lắm là mới khó con à. Mà thôi, cố tận hưởng hết cái ngày cuối cùng ở quê đi, trò mai về lại thành phố. Ba có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với con đó. Nếu là cái chuyện kế thừa... Không phải, con trai gì mà không có bản lãnh vậy, cứ nhắc tới chuyện về kinh doanh một cái là giấy đành đạch nên như đĩa phải dồi à. Ba muốn nói chuyện khác. Thiệt tình à. Nghe cái giọng của ba sao nghiêm trọng vậy? Không nói qua điện thoại được hả ba? Không, không có nói được. Tối mai về sẽ rõ thôi. Dạ, con biết rồi. Ờ, vậy thôi nghe. Làm gì thì làm đi, bà cúp máy đây. Ba đang ở công ty hả ba? Chưa, nay đi làm trễ, giờ đang ở trên đường đi đây nè. Vậy không còn việc nữa thì con cúp máy nha. Tối mai về, cha con mình làm chào nhậu ba ha? Ờ, nhất trí luôn. Vậy chốt nhẹ ha ba ha? Chào ba. An Vũ vui vẻ cướp máy Bản thân cũng không có suy nghĩ quá nhiều Tính cách của ba anh xưa nay là vậy Luôn lo xa và để bụng nhiều chuyện giặc giảnh Người suy nghĩ nhiều chính ra lại là người khổ nhất Anh đi vào gian bếp Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ba qua điện thoại Nụ cười trên môi chợt tắt khi thấy bóng dáng của Hồng Ngọc Đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào Thấy vậy An Vũ khó chịu ra mặt Trong giọng nói có đôi chút bực dọc. Cô lén nghe tôi nói chuyện điện thoại à? Đâu có đâu. Vậy cô đứng đây làm gì? Vô tình tôi. Em định đi tìm anh. Không nghĩ anh nói chuyện điện thoại lâu vậy đó. Giận hoài. Cô bị hâm hả? Tôi mệt chứ cô lắm rồi đó. Tôi nói chuyện lâu hay mau cũng không có liên quan tới nhà cô. Rõ chưa? Thì em đã nói gì đâu. Chưa gì anh đã muốn bắt bẻ người ta rồi. Anh cứ mắng mẻ em như vậy. Em buồn lắm đó. Cô tên là Hồng Ngọc. Có phải tên là Hồng Đĩa đâu Sao cô đám tôi dai vậy Hả? Thì xin cô đó Cứ biến khỏi cuộc đời của tôi có được không Trước kia như thế nào Thì để yên như vậy đi đừng cái xuất hiện như ma vậy Ai mà yêu thương cho nổi chứ Anh ghét em tới vậy sao Sao anh cứ hất hủi em hoài vậy Anh không nghĩ tới cái trường hợp em sẽ bị tổn thương à Dù sao trong quá khứ Anh cũng từng đòi chết vì muốn bảo vệ em Không còn tình thì còn nghĩa Bây giờ chúng ta chưa thể quay lại làm người yêu. Thì chúng ta quay về làm bạn. Được không? An Vũ. Hồi. <cười> Trời đất cười. Tốt nhất là cô đừng có nói năng lung tung rồi lãi nhải cái chuyện quá khứ nữa. Bây giờ cô cầm vali của cô đi ra thị trấn đón xe khách về thành phố cho tôi. An Vũ. Đừng có để đến lúc tôi điên lên. Chửi cho thì đừng có mà bất ngờ. Biến dùm tôi cái. Giỡn hoài Tôi mệt mỏi lắm rồi đó. Thật sự mệt mỏi với cô đó. Nếu mà hồi xưa biết cô ẩm ương như thế này, tôi chắc chắn sẽ quay xe ngay từ lần đầu gặp mặt Đời này có thằng An Vũ, chỉ có duy nhất khoảng thời gian lúc yêu cô là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Còn bây giờ, xin lỗi cuộc đời đi, tôi tỉnh táo lắm đó. Anh đừng có tự trách bản thân mình nữa, em đi cho khuất mắt anh là được chứ gì. Hồng Ngọc đã nhận ra thái độ khác lạ của An Vũ, mỗi lần hai người đối diện nhau, Anh đều sử dụng chiến thuật mỏ hổn, dùng lời nói để công kích đẩy cô ra xa. Hồng Ngọc biết an vũ, đang cố gắng giữ khoảng cách, không có muốn thân thiết với cô. Bản thân cô cũng cảm thấy tổn thương, có chút thất vọng. Hồng Ngọc tự ái, quyết định sẽ tự thuê xe về thành phố. Cô không muốn ở lại thành một kẻ thất bại cho Ngọc Ánh chê cười. Bỏ công bỏ việc về quê với mong ước có thể nối lại tình xưa với người yêu cũ thật không ngờ cái gáo nước lạnh dội xuống khiến cho hồng ngọc không kịp thích ứng nước mắt chảy dài tự mình rơi xuống thì phải tự mình đưa tay lau chùi đi chứ hồng ngọc lên phòng lấy vali không thèm nói lời tạm biệt với an vũ trực tiếp rời đi anh cũng không có bận tâm chỉ là trong lòng vẫn còn dướng dân đôi chút cái dáng vẻ yếu đuối của hồng ngọc Trong một phút giây nào đó đã làm An Vũ sao động, Nhưng cuối cùng, anh vẫn không luôn hành động theo lý trí. Người cũ, việc cũ, bỏ lại sau lưng, Sống cho hiện tại là việc làm đứng đắn nhất vào lúc này. Chỉ có như vậy, cuộc đời anh mới bình yên, Không sợ sóng gió biển động như quá khứ. Từng yêu nhau, xem nhau là tất cả. Vậy mà bây giờ, không khác gì người xa lạ. An Vũ thở dài, Chỉ nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Hồng Ngọc, anh hạ giọng nhắc nhở. Đi đường cẩn thận. Hồng Ngọc không quay đầu nhìn lại, cũng không muốn đáp lời, chỉ lặng lẽ mà bước đi. Cha tới cổng thì gặp Ngọc Ánh đang ngồi cạnh cái bể cá ngắm phong cảnh. Hai con người như nước với lửa, hãy chạm mặt nhau là xảy ra chuyện. Chưa kể cái mối quan hệ phức tạp trong quá khứ, khiến cho họ luôn mang trong mình ác cảm với đối phương. Ngọc Ánh nghe tiếng bước chừng, vô tình ngẩng mặt lên thì chạm ngay ánh mắt của Hồng Ngọc. Thấy người lớn sao không chào hỏi? Không quen biết thì đã đành, đằng này giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải tâm sự đó. Thế chúc chị lên đường bình an ngang, nói vậy là được rồi chứ gì? Ngọc Ánh à, lọ le mà lấy được hoàng tử chỉ có chuyện cổ thích thôi, đừng có tưởng anh Vũ về quê chơi, tính cách hiền lành dễ thương mà đem mộng ảo... Ngồi im cũng bị dính đạn, quả thật muốn yên thân mà không thể được, Ngọc Ánh vinh mặt tỏ vẻ đành đá mà đáp lời. Chị lo bản thân mình trước đi, tôi ngồi yên đây thôi mà cũng bị đạn lạc đó, thân mình còn chưa lo xong, đừng có bài đặt lo cho người khác. Ta tự biết lo cho tao, ta chỉ muốn nhắc nhở cho mày biết thân phận thật sự của mày thôi, ngày mai anh Vũ về lại thành phố rồi, giấc mộng đẹp hảo quyền về một tình yêu kết thúc được rồi đó. Có duyên thì tới, không duyên thì đi, tại sao là chứ cứ bấu víu vào cái thứ tình cảm đã định sẵn kết quả không có đến được với nhau? Mày đã từng yêu chưa? Người vô cảm như mày thì làm sao hiểu được cảm giác của tao? Chị nói chị từng yêu hả? Chị bắt người khác phải hiểu cho cảm giác của chị sao? Vậy chị có từng hiểu cảm giác của mẹ tôi ngày đó không? Tao và mẹ mày không có liên quan tới nhau, mày đừng có nhiều lời. Hồi đó tôi và mẹ tôi đón nhận mọi khó khăn cho nỗi đau chỉ đổi lại một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi cố gắng như vậy, chỉ còn muốn quán trách đến bao giờ. Một khi đã ghét thì cả đời này có làm trăm việc tốt cũng phải thấy không có hài lòng. Thật không ngờ, tao với mày lại có nhiều nghiệp duyên tới như vậy. Trước đây mẹ mày muốn tranh giành ba với tao, còn hiện tại chính mày lại muốn cướp người yêu tao, mày thiếu thống tình cảm tới mức đó hay sao? Trải qua nhiều biến cố cùng sự trưởng thành tích góp được qua thời gian, Ngọc Ánh vẫn giữ được thái độ bình tĩnh lạ thường. Cô không có phản ứng gay gắt, cũng không có sừng cầu lên chửi bới muốn đánh nhau. Ngọc Ánh chỉ cười đầy mỉa mai và chua chát. Đời mình thì mình sống, nếu sống và để ý đến lời trách móc ở người khác, thì cuộc đời sau này còn khổ dài dài. Ừ, tôi bị thiếu tình cảm đó, cũng giống như chị thôi. Điều tham la muốn có được hạnh phúc cho riêng mình Mới mò tới tận đây đó Tao nói vậy mà mày vẫn chưa chịu hiểu à Không phải mày thông minh lắm sao Nhưng lúc tình cảm chưa có sâu đậm Mày hãy từ bỏ cái chuyện tới với anh Vũ đi Chị không có quyền yêu cầu người khác Phải làm theo ý của chị đâu Anh Vũ đã xa lánh chị như vậy Chỉ có kẻ ngu mới cố chấp mà đâm đầu vô Từ mẹ tới con Cùng học nhau cái tính phong lan tầm gửi Vậy người ta mới nói chứ có ăn, có học, có đầu, có não, suy nghĩ nó có khác. Người có ăn, có học, không có thích chấp dạt những cái thứ, có ăn, có hóc, có bóc, mà không có thấm chữ nào trong đầu. Ngọc Ánh học được rất nhiều câu chửi ở trên mạng, thật không ngờ hôm nay có thể đem ra sử dụng. Hồng Ngọc nghe xong liền tức điên người, mặt đỏ, tía tay, thiếu chút nữa là có ý định xong tới cho Ngọc Ánh ăn dài cái tác. Mày được lắm, để rồi coi, Nếu mày vẫn muốn cố chấp, muốn yêu anh chủ, mày sẽ phải hối hận. Gia đình và con người anh ta phức tạp lắm. Không có bình yên như cái vẻ bề ngoài mà mày vẫn thấy đâu. Tôi nhớ nhà chị có làm ruộng đâu. Sao hay lo cái chuyện bao đồng vậy? Chị đi được rồi đó. Đứng đây nói cũng không ai muốn nghe đâu. vậy nghe thế tự biết mình phải làm gì mà. Bầu trời của tôi không có hình tròn giống bầu trời trong mắt của chị đâu. Mày giỏi lắm. Nhưng mà Ngọc Ánh nè, ở đời... Đừng có nên tự cao quá. Còn chuyện về an dũ, ta nhất định sẽ không có buông bỏ người nói ấy cho mày đâu. Thì mẹ mày có thể cướp được ba tao, nhưng mà mày không có thể cướp người yêu của tao. Ngọc Ánh nghe xong, chỉ biết cười bất lực trước sự cố chấp của Hồng Ngọc. Thứ con người dễ dàng từ bỏ nhất chính là tình yêu. Vậy mà cô ta lại coi đó là cái thứ quan trọng nhất. Tận sâu trong đáy lòng, Chính bản thân cô cũng đã hiểu cảm xúc của chính mình. An Vũ đẹp trai, nhà giàu, lại còn ân cần quan tâm người khác như vậy, phái nữ rất dễ siêu lòng. Ngọc Ánh không ngoại lệ, không biết từ lúc nào lại nảy sinh cảm giác gan tuân khi thấy người yêu cũ của An Vũ xuất hiện. Thấy Hồng Ngọc có vẻ không an tâm để rời đi, cô đành buông lời chốt hạ. Tôi không phải trộm. Không có nhu cầu muốn cướp vợ của ai, chúng ta thắng hay thua chẳng để xem đến cuối cùng anh Vũ sẽ chọn ai, có thể chị nghĩ anh ấy vẫn còn yêu chị, nhưng không biết chừng người mà anh ấy muốn lấy làm vợ lại là tôi. Mày nhớ những gì ngày hôm nay mày nói đó. Không muốn đôi co với tình cũ của An Vũ, Ngọc Ánh lờ đi muốn kết thúc một cuộc trò chuyện vô nghĩa, cô đưa tay lên cao, ngắt một quả khế từ cành cây phía trên đầu mình đưa lên miệng ăn một cách ngon lành. Khế ngọt lắm! Chị có muốn ăn một trái cho bớt cái giọng chanh chua đi không? Cảm ơn! Hồng Ngọc lườm Ngọc Ánh rồi trời đi trong sự bực tức, không có sự xuất hiện của người lạ, căn nhà dưới quê của ông bà ngoại An Vũ trở lại gián vẻ yên bình vốn có. Cái khoảng trống duyên tư đã làm cho Ngọc Ánh suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới những lời cảnh báo của Hồng Ngọc cô không sợ chỉ cảm thấy bản thân liệu có đang tham lam muốn chiếm giữ trái tim của an vũ không ngẩn ngơ một hồi lâu quên mất việc mình đang cho cá ăn ngọc ánh dường như đã đẩy bản thân tới những cảm xúc tiêu cực giọng có an vũ giang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang muốn nuốt chửng cô ngọc ánh à suy nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ vậy cô giật mình Có đôi chút hốt quảng quay sang nhìn anh. Thấy thái độ của Ngọc Ánh, An Vũ dội tiếp lời. Anh làm em giật mình à? Chưa bao giờ, Ngọc Ánh thấy tim của mình đập nhanh tới như vậy. Cô thấy hơi ngại khi tiếp xúc với An Vũ ở khoảng cách gần. Một nụ cười có chút gượng gạo, hy vọng sẽ giúp cô che giấu một đoạn tình cảm chưa có xác định. À, tự nhiên anh xuất hiện đột ngột, ai mà không giật mình chứ. Suy nghĩ cái gì vậy? Không, em có suy nghĩ gì đâu. Sao không vào nhà, đứng đây làm gì? Ừ, tự nhiên thèm ăn khế nên em ra đây hái một trái ăn cho nó rỡ thèm. Trời đất ơi, khế chua vậy mà em cũng ăn được hả? Chua đâu chua, em thấy ngọt mà. chịu thua em luôn đó. Em vừa mới thấy chị Ngọc sách vali đi, anh không chở chị ấy về thành phố hả? Ừ, không có chở, cô ta có chân đi thì sẽ có chân về. Nhưng mà người ta là con gái, hơn nữa trong quá khứ, hai người còn yêu nhau sâu đậm. Anh làm vậy không phải phủ phàng với người ta quá rồi chứ. Quan tâm gì chứ? Đã hết yêu rồi thì quá khứ hay hiện tại như nhau thôi. Điều lắm, mắt anh vẫn long lanh khi nhìn thấy chỉ kìa, em không có tin đâu. Thì anh có bắt em tin đâu, mà Chung Quy bây giờ anh không có muốn dính dáng tới người yêu cũ nữa, nhức đầu lắm, cứ nghĩ tới là thấy tức rồi à. Được thôi, em sẽ không có nhắc tới chị ta nữa. Em đang lo cho anh đó hả? Không, em sợ anh tức giận rồi lại bực bội lay sang em thôi. À, quá ra là em đang lo cho bản thân mình chứ không phải lo cho anh. Đương nhiên rồi, anh nghĩ xa xôi quá rồi đó. An Vũ thở dài, anh quan sát thấy trong ánh mắt của Ngọc Ánh dường như có điều gì muốn tâm sự. Biểu cảm bối rối thể hiện rất rõ trên gương mặt của cô. Em có tâm sự gì muốn nói với anh sao? Câu nói bất ngờ từ phía An Vũ làm cho Ngọc Ánh có chút giọt dạ. Cô thoáng giật mình bối rối, nhưng cuối cùng lại tự trấn an tâm trạng của mình. Đâu có đâu. Chiều, anh sẽ về lại thành phố đó. Không phải tháng mai anh mới về hả? Đáng lẽ ra như vậy đó, nhưng mà anh có chút linh cảm không có tốt nên sẽ về nhà sớm hơn để xem coi sao. Vậy... Anh nên về sớm để yên tâm hơn đi. Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh muốn nghe em nói cái gì? Nói lời tạm biệt anh hả? Ờ thì à, đại loại là những cái lời như vậy đó. Ít ra em cũng nên nói một lời tạm biệt trước khi anh rời đi chứ. Anh về nhà anh ở thành phố mà có phải đi sang thế giới bên kia đâu mà cần phải nghe lời tạm biệt? Em không nghĩ tới diễn cảnh của chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại sao? Không... Vậy em biết chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nếu như sau này anh không còn cơ hội về quê nữa thì sao? Anh cũng quên mất cái việc mình. Có một cô em gái ở quê thì anh tính thế nào? Anh định quên em luôn đó hả? Không, ý của anh là nếu như sau này công việc của anh bận biểu quá thì sao? Con đường từ quê lên thành phố chỉ có trăm km thôi mà. Nếu anh bận quá không có về thăm quê em được thì em sẽ lên thành phố thăm anh, đó là trường hợp anh muốn nhìn thấy em. Còn nếu không á thì anh vũ nghe đến đây rồi buông lời các ngang ngọc ánh. Có chứ, tất nhiên là muốn nhìn thấy em. Sao anh có thể quên em được? Em chỉ cần anh nói như vậy thôi. Tuy uh, em không muốn tâm sự với anh, nhưng anh có chuyện muốn nói với em. Anh muốn nói chuyện gì? À thì uh, nhớ đừng có lấy chồng sớm, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Còn nếu em thật sự muốn lấy chồng, hãy nói với anh nghe. Nói với anh để làm gì? Anh sẽ tìm cho em một tấm chồng tốt, đủ lo cho em một cuộc đời bình an và đầy đủ. Dù sao, anh cũng coi em như em gái. Trong ánh mắt của Ngọc Ánh thể hiện đôi chút thất vọng, cô không chú ý tới cảm xúc của cá nhân, buộc miệng nói ra những lời sâu thẳm trong tim. Ai muốn làm em gái của anh chứ? Em đâu có muốn anh tìm chồng cho em... Em chỉ muốn anh làm chồng của em thôi. Họ, em nói cái gì đó? Ngọc Ánh giật mình đầy bối rối, lời nói đã thốt ra sẽ không có thể rút lại, nên cô đành chữa cháy bằng một lời nói dối. Ờ, ý của em là em sẽ tự tìm được một người chồng tốt, anh yên tâm. Em vẫn còn trẻ, còn rằng ông dạy gái lẻo mép lắm, em đừng có để những lời đường mật giả dối đánh lừa em nghe không? anh cứ làm như trên đất Việt Nam này, có mỗi anh là trai ngoan, trai tốt cũng bằng đó. Tất nhiên, em phải ăn ở có phúc lắm mới được gặp anh đó. Không dám, không dám đâu. Ờ, vậy ăn no rồi thì về nhà đi. Anh phải sắp xếp lại đồ đạc để chiều còn lái xe về thành phố nữa. Anh đuổi em hả? Đâu có. Được rồi, rồi sao em cũng là một đứa con gái hiểu chuyện. Em về đây, không có làm phiền anh nữa. Động đó, tưởng thành nhiều rồi đó nhưng mà em hỏi luôn một câu này có được không muốn hỏi cái gì nữa hôm nọ em vô tình nghe thấy chuyện anh hứa với ông bà năm nay sẽ lấy vợ anh nói thiệt đó hả sao phải ngạc nhiên vậy trai lớn dựng vợ gái lớn gã chồng ông bà ti quy định vậy rồi cứ vậy mà làm thôi trời ơi vậy anh định lấy vợ thiệt hả anh lấy người mà gia đình anh mai mối cho hả ừ chắc vậy đó thích thì lấy thôi Trời ơi, không cần tìm hiểu, không cần yêu luôn. Bây giờ xã hội phát triển rồi em mà gặp nhau cái ưng là chốt liền à. Tìm hiểu yêu đương có khi kết quả không ra gì nữa. Cưới về rồi yêu cũng không có trễ muộn gì đâu, biết đâu à, lại gắn bó lâu dài đó. Anh mới 26 tuổi thôi mà, vẫn sớm, đừng có lấy vợ dội. Cứ chơi đi, 30 tuổi lấy vẫn kịp mà. Nè, Ngọc Ánh, em làm anh hơi bị nghi ngờ đó em hả anh nghi ngờ em cái chuyện gì? nhìn em rất nguy hiểm mà đáng ngờ lắm. Sao em cứ muốn ngăn cản cái chuyện anh muốn lấy vợ vậy hả? nè anh cũng lên tiếng khuyên em cái chuyện lấy chồng của em đó. anh khác em khác em vẫn trẻ mới qua hai mươi tuổi kinh tế kinh nghiệm chưa có anh khuyên là đúng mà. tôi anh có kinh tế nhưng anh cũng có kinh nghiệm đâu anh cũng bị gái lừa đó mà nè nói mới nhớ nghe. Từ lúc Hồng Ngọc xuất hiện là anh thấy thái độ của em khác lắm đó, giỡn hoài, đừng có nói với anh là em thích anh rồi lên cưng ghen đó nghe. An Vũ dường như đã phát hiện ra tâm tư tình cảm của Ngọc Ánh đang che giấu, sự bối rối ngại ngùng trong ánh mắt của cô như đang ngầm thừa nhận tất cả những sư đoán của An Vũ là sự thật. Anh cười, tỏ vẻ thích thú với ý định muốn chọc gẹo cô bé hàng xóm. Ngọc Ánh chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, đến mất càng nhanh càng tốt. Hai má cô đỏ ẩn vì ngại, giọng điệu lắp bắp mãi mới nói ra thành câu. Anh cười giống gì? Sao mặt lại đỏ như cà chua vậy? Hả? Trả lời câu hỏi của anh đi. Hay anh nói đúng quá nên không có dám phản biện lại? Hả? Dớ giận à! Anh xấu tính như vậy, chỉ có mỗi cái là cái mặt đẹp trai thôi. Nè, cô bé Đừng có chối, thích người ta thì cứ nói thích đi Có mất mát gì đâu Sao cứ phải chối bay chối biến vậy chứ Anh không hiểu cái gì Em không có thích anh Anh lại bị ảo tưởng rồi đó Anh cấm em là không có được không thích anh đâu Dù sao anh cũng đẹp trai Nhiều tiền Là hiểu tâm lý của hội chị em phụ nữ đó Em trung động với anh cũng là điều dễ hiểu thôi Anh thông cảm được mà. Thiệt tình Bệnh tự luyến của anh nặng quá rồi đó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 Anh nói em mới nhớ, anh cứ luôn miệng nhắc nhở em không có được lấy chồng sớm, nhiều lúc còn khen em dễ thương, xinh đẹp nữa, anh thích em đúng không? Nè, đừng có mà lật mặt hỏi ngược lại anh như vậy chứ, đành đá như em á không phải ngu của anh đâu, bạn lại ảo tưởng sức mạnh rồi đó, tỉnh lại đi bạn ơi. Hai người chọc ghẹo nhau giòn qua giòn lại, không khác nào một con mèo với một con chuột, họ đều bắt đối phương với thừa nhận cảm xúc của chính mình trong khi cả hai đều cảm thấy rung động, đột nhiên điện thoại có an vũ giang lên các ngang bầu không khí vui vẻ, thấy số điện thoại liên hệ hiển thị trên màn hình, anh cảm thấy có đôi chút khó chịu, biểu cảm cùng thái độ của an vũ làm cho ngọc ánh thấy hơi lo lắng. đây là lần hiếm hoi mẹ kế chủ động gọi điện thoại cho an vũ, tuy mối quan hệ của hai người không có được tốt đẹp cho lắm, nhưng việc có số điện thoại của đối phương Cũng chỉ phục vụ mục đích cần liên lạc trong trường hợp cấp bách. Anh thở dài, đành chọn cách nghe máy, giọng điệu lạnh lùng không khác gì một tảng băng ngoài bắc cực. Có chuyện gì? Giọng điệu lạnh lùng nghe khó chịu quá vậy, nói chuyện không có chủ ngữ, vị ngữ gì hết, tưởng tôi muốn gọi điện thoại cho cậu lắm hay sao? Thay đổi cách xưng hồ rồi đó hả? Không có mẹ con ngon ngọt nữa hay sao? Chắc bà tôi dắng nhà nên bà mới thoải mái vậy chứ gì? Tôi cũng chỉ hơn cậu có dài tuổi thôi, gọi bà ngay già quá đó. Có chuyện gì tôi nói lẹ đi. Về nhà ngay, có chuyện gấp. Từ lúc nhận được điện thoại của bà, tôi biết bà có chuyện động trời xảy ra rồi, nói rõ hơn đi. Ba của cậu nhập bệnh viện cấp cứu rồi, đang hôn mê bất tỉnh. Bà nói cái gì? Ba tôi nhập bệnh viện cấp cứu à? Biết hay sao mà không thấy tôi nói rõ ràng như vậy chứ? Bác sĩ nói sao? Không rõ Ông ấy ngất xỉu ở công ty, tôi cũng đang ở trên đường tới bệnh viện đây nè. Bà tôi khỏe mạnh như vậy, xưa nay là người quan tâm tới sức khỏe, có chế độ ăn khoa học, sao có thể đùng một cái ngất xỉu được, không phải bà giỡn trò sau lưng ba tôi đó chứ. Cậu đánh giá tôi cao quá, cái gan tôi không có lớn như vậy đâu, ai dám làm hại ba cậu chứ. Ông ta là ba của cậu, cũng là chồng của tôi, tôi cũng lo lắng và sốt ruột lắm mà. Bà nên cầu nguyện đi. Nếu bà tôi mà có bệnh hệ gì, bà đừng có mong có thể sống yên ổn, mọi tội dạ tôi sẽ đổ lên hết đầu của bà đó. Thay vì trách mắng tôi qua điện thoại, thì cậu nên lái xe về lại thành phố, rồi tới bệnh viện gặp ba cậu đi. Đừng ở lại nhãi đe dọa tôi nữa, tôi cũng mệt mỏi không kém gì cậu đâu. Bây giờ, bà cứ tới bệnh viện trước đi. Tôi sẽ gọi điện thông báo tình hình sau khi tới bệnh viện. Khỏi cần, tôi sẽ gọi điện cho thư ký của ông ấy để xác nhận. Tôi làm sao có thể tin tưởng một con hồ ly, chuyên gia đi môi tim môi gan của người như bà. Không biết trần tương lai con mồi tiếp theo mà tôi muốn môi tim môi gan là cậu đó, bớt nói lung tung lại đi. Để coi cái gan của bà lớn cỡ nào, nếu bà dám thì cứ tự tuyển biến tôi thành con mồi của bà cũng được. Tôi luôn sẵn sàng mà, nè, tôi không muốn tranh luận với cậu đâu, đừng có kiếm chuyện nữa. Tốt nhất bà nên làm như vậy đi, đừng có chọc điên tôi làm gì. Quan giờ cướp máy, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Về chuyện em gái của tôi, Hồng Ngọc. Em gái của bà thì liên quan gì tới tôi? Tôi hôm qua nó về quê tìm cậu, không biết bây giờ nó ở cùng cậu không, cậu đưa nó về thành phố giúp tôi với. Quả trà, bà là người nói cho cô ta biết địa chỉ quê ngoại của tôi đó. Nó tự tìm hiểu, thì không có nói. Hai người trong quá khứ không phải mặn nồng lắm sao. Tất nhiên những cái thứ về cậu nó phải hiểu rõ chứ. Em gái của bà không có ở đây, đừng có hỏi tôi mấy cái chịu lung tung nữa, cô ta lớn rồi, có phải trẻ con đâu, có chân đi thì sao có chân về, khỏi phải lo. Cảnh cáo lần cuối đó, hãy dạy bảo em gái của bà cho cẩn thận, đừng có để cô ta xuất hiện trước mặt của tôi. Cậu không có để chút tình thương nghĩa cũ sao, cứ phải lạnh lùng tuyệt tình như vậy à, làm bạn cũng không có được, cậu khắc khe với con bé quá rồi đó. Nếu như không phải nể tình xưa nghĩa cũ. Chứ dựa vào tính cách của tôi khi nóng giận cùng cái chuyện cô ta lừa dối đã đủ làm lý do để tôi giết cô ta rồi đó. Người thông minh như cậu chắc chắn sẽ không có để cảm xúc lấn án lý trí rồi làm ra những hành động ngu ngốc đâu. Bà của cậu tự hào về cậu lắm, ông ta luôn miệng khoe khoang về con trai trước đây đã từng đậu thủ qua đại học trường top mà. Cảm ơn dì bà đã có lời khen, hả? nhưng mà có điều tôi vẫn phải nhắc nhở cho bà rõ, tôi là con người Không phải thần thánh mà nhẫn nhịn mãi được đâu, nếu giới hạn bị phá bỏ, chuyện đổ máu sớm mượn cũng xảy ra thôi. Thiệt sao? Hy vọng tôi và cậu sẽ tránh được cái kiếp nạn đó. Nếu đổ máu thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, tự cúp máy đây. An Vũ còn không có kiên nhẫn nghe hết câu nói của mẹ kế, anh ta tụng tắt máy, trong lòng cảm xúc. Và ức chế đang xen lẫn lộn Anh vừa lo vừa bực Không biết tình hình của ba ra sao Ngón tay mảnh cảnh Kẻ lướt trên màn hình điện thoại Sau vài giây tìm kiếm Cuối cùng An vũ cũng tìm thấy số liên lạc với thư ký Anh không thể kiên nhẫn chờ đợi do dàng ấn nút gọi Tiếng chuông chờ đợi gian lên Trong sự sốt ruột Đối phương không nghe máy Sau năm cuộc gọi lỡ Anh đành tạm thời từ bỏ Ngọc Ánh chạy tới, không ngừng lo lắng về sự dội dã trong ánh mắt của An Vũ. Có chuyện gì sao anh? Có một chút chuyện rắc rối xảy ra. Bây giờ anh phải về thành phố gấp. Anh vào nhà thu dọn đồ đạc rồi đi ngay. Em ở đây coi nhà giúp anh, rồi đợi ông bà anh về nghe. Bây giờ anh sẽ gọi điện thông báo cho ông bà biết. Dạ, không thành vấn đề đâu. Anh cứ lo việc gấp trước cái đã. Có cần em phụ dọn đồ đạc hay không? Không cần đâu. Anh cũng không có nhiều đồ, sắp xếp một chút là xong thôi. Vậy anh vào trong nhà đi, em ngồi đây đợi. An Vũ so đầu Ngọc Ánh. Anh nở một nụ cười, như muốn trấn an tinh thần cô. Nhanh như chớp anh đã sắp xếp đồ đạc cá nhân để gọn vào một cái vali rồi đem chúng di chuyển ra xe hơi. Sự dội dã gấp trúc khiến anh không có quá nhiều thời gian để nói lời tạm biệt với Ngọc Ánh. Sự qua loa làm cô hơi buồn. Nhưng cô hiểu rõ tâm lý và hoàn cảnh của an dũ lúc này. Uhm, tạm biệt Ngọc Ánh nghe, anh phải về thành phố rồi. Xin lỗi vì đã không có thể đưa em đi chơi như lời hứa trước đó. Không có sao đâu, em nghĩ tụi mình còn nhiều cơ hội gặp lại mà. Anh cũng không có chắc nữa, nhưng mà anh muốn muốn được gặp lại em lắm. Em có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào khi muốn. Em sẽ không có làm phiền anh chứ. Nè, ánh mắt của em đừng có nhìn anh như vậy. Hả? Anh không có nở rời đi đâu đó. Đừng có chọc em, anh đi đi, nhớ lái xe cẩn thận đó. Anh đi thiệt nghe, không còn điều gì muốn nói với anh nữa thật sao. Anh mà lên thành phố lấy vợ là em hết cơ hội đó, sau này đừng có mà hối hận. Không, anh đi đi, đi thiệt nghe. Động cơ của máy xe khởi động, bánh xe bắt đầu lăn bánh, làm tâm trạng của ngọc ánh, có đôi chút bệnh rịnh, không muốn rời xa an vũ một tháng đồng hành với nhau như hình dưới bóng, tuy ban đầu hiểu lầm, nhưng sau khi tháo gỡ mọi khúc mắc, mới quan hệ lại trở nên thân thiết. Cô đứng nhìn chiếc xe hơi rời đi với bao tiếc nuối, không biết tâm tư tình cảm ép buộc thế nào, lại hét lên thật lớn: "Anh không biết cái gì hết, cái tên khủng long to xác này, ai muốn làm em gái anh chứ? Em suốt ngày lẻo đẻo đi theo anh không phải để cứu rỗi sự nhàn hạ của anh đâu." Tình cảm của người ta chân thành như vậy mà không có nhìn ra được nữa. Nói xong, dường như phát hiện bản thân đã quá lời, nên vội bịt miệng mà nắp vào sau cánh cổng sắt. An Phủ nghe thấy rõ từng câu từng chữ, tiếng động cơ xe cũng không thể ác đi tiếng nói con Ngọc Ánh được. Anh chỉ cười, tôi tự thì thầm với bản thân. Gọi là cái lo của phường đâu có sai đâu, nói lớn như vậy ở cả làng nghe thấy hết gọn đâu. Anh không có ngốc tới mức không có thể nhìn ra tình cảm của em Hy vọng em sẽ kiên nhẫn đợi anh thêm chút nữa Đợi anh giải quyết xong mọi sự hỗn loạn trong cuộc đời mình Em dành 30 ngày để thích anh Thì anh còn sẽ dành cả đời này để yêu em Hy vọng vào tương lai em có thể trở thành vợ của anh Có lẽ an chủ đang ở trong độ tuổi mà dược gì cũng dám làm Kể cả việc lấy vợ Sau khi gặp và tiếp xúc với Ngọc Ánh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 chỉ muốn tập trung lái xe về lại thành phố, anh có gọi điện cho thư ký của bà nhưng kết quả không có liên lạc được nữa, cuối cùng đành bất lực chờ đợi. Hôm nay không phải ngày cuối tuần nên đường phố bớt đông đúc, An Vũ đạp chân ga, tốc độ xe cứ vậy mà tăng lên. Sự bồn chồn lo lắng làm cho tâm trạng của anh rất khó chịu. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên khiến An Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ không có đáng có. Thấy tên hiện trên cái màn hình điện thoại, ánh mắt của anh ngập tràn sự ngạc nhiên. Để đảm bảo an toàn, anh quyết định tắp xe vào lề đường, sau đó mới yên tâm nghe máy. Alo, ba hả? Ừ, bà nghe đây. Ba tỉnh rồi hả? Con gọi cho thư ký của ba hoài mà không có được, nghe bà Hằng nói ba ngất xỉu nên phải cất cứu nhập diện. còn đang ở đâu đó? Con đang lái xe tới bệnh viện đây nè, tình hình có ba sao rồi. Con đang lo cho ba hả? Lo chứ, sao không lo được? Ba không có sao, chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Ba vẫn khỏe lắm, chưa có chết được đâu. Không có được đâu, con phải tới bệnh viện yêu cầu bác sĩ khám lại cho ba mới được. Con yên tâm đi, bác sĩ khám tổng quát cho ba rồi, mọi thứ ổn hết. Được rồi, ba đợi con chút nghe, bây giờ con qua. Không cần qua nữa đâu. Bây giờ bà đang chuẩn bị lên xe về nhà rồi, con cũng về nhà đi. Nhưng mà bà đã nói là không có sao, về nhà trước cái đã, bà có chuyện muốn nói với con đây. Dạ, con hẹn gặp ba ở nhà đó. An Vũ cướp máy, thấy bà vẫn bình an vô sự, gánh nặng tâm lý trong lòng của anh như được thuyên giảm đi một nửa. Lái xe chuyển hướng cung đường, anh đi về nhà theo như mong ước của bà. Mất khoảng chục phút đồng hồ, An Vũ đã lái xe về tới cổng, anh đậu xe ở ngoài, còn không kịp cầm theo cái vali và đồ đạc, đã dội dã chạy vào trong nhà gọi lớn. Bà! Bà ơi! Tiếng gọi thất thanh của An Vũ phá dở không an yên tĩnh của căn biệt thự rộng lớn, bà lệ Hằng từ trong bếp đi ra khó chịu nhăn mặt. Có cần phải lớn tiếng gọi như vậy không? Nhà này không có ai bị điếc đâu. Bà tới đâu rồi? đang ở trên phòng nghỉ ngơi đó, anh Vũ không đáp lời nữa, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng rồi đi qua mẹ kế. Anh thở dài, sau đó nhanh chân chạy lên phòng của ba để hỏi han tình hình sức khỏe. Tiếng gõ cửa dồn dập giang lên khiến ông Phong thu dò cái nét mặt mệt mỏi tiêu tụy trước khi con trai bước vô phòng. Vũ à con, cứ mở cửa vào đi. An Vũ không khách sáo. Trực tiếp mở cửa, bước vô, anh thấy ba nằm ở trên giường, thần thái tuy, tuy tỉnh nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Thấy ba như vậy, an dũ không thể không lo lắng, anh nhìn ba rồi dội cất lời. Sao ba không có ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi thêm mấy ngày nữa? Trời đất ơi, khỏe như vậy, có bệnh gì đâu mà phải ở bệnh viện chứ. Ba lúc nào cũng vậy đó, tham công tiếc việc quá đi à, đến lúc đổ bệnh ra đó không ai thay ba quản lý công việc đâu để được đứa con trai tất nhiên phải bắt nó quản lý rồi. Nhắc tới chuyện kinh doanh quản lý công ty mà quá an dũ, tỏ rõ vẻ ngán ngẩm, anh nhìn ba rồi gân cổ lên cãi. Con chịu thôi à, ba giao cho con có mà công ty bị phá sản sớm đó. Cái thằng này nói năng lung ta lung tung à, con muốn cãi nhà ra đường ngủ hả? Không, ý của con không phải là vậy mà ba khỏe như vậy. Vẫn quản lý điều hành công ty được chục năm nữa Bà cứ yên tâm đi Đợi mấy bữa nữa con có hứng yêu đương Con lấy vợ sinh con về cho ba nghỉ hưu ẩm cháu Còn biết có sống được đến lúc Con lấy vợ sinh con hay không nữa đây Bà cứ yên tâm đi Vợ thì kiểu gì cũng phải lấy Tiếc là không biết lấy ai bây giờ thôi Vũ à Con đừng có phát biểu những cái câu nói Gây ức chế cho người nghe nữa Bà già rồi Sốc một cái là dễ đi lắm đó Tử vi của ba tốt lắm, kiểu gì cũng con cháu đầy quê thì mới yên tâm mà đi được. Sao? Về quê thấy thần sắc uh, ổn định rồi hen hình như tăng cân rồi ạ, mập lên rồi đó. Dạ, về quê ông bà ngoại suốt ngày có bắt ăn cơm, một ngày phải ăn tới sáu bảy bữa, rồi đồ ngon nữa, mỗi bữa con phải làm ba chén luôn đó. Ở dưới quê có gây rắc rối gì cho ông bà ngoại không đó? Cái mỏ của con cũng hỗn lắm à ngang đừng tới đâu là ồn ào tới đó. Người ta lớn rồi, hơn nữa lại là, là tài ngoan, bà cứ nói vậy à, con về nhà ông bà vui quá trời quá đất luôn. bà không biết chứ, mấy nhà hàng xóm ở quê toàn khen con thôi đó, về quê hơi bị tốn gái. Vậy à, về quê có tán tỉnh quan biết cô nào không? Đột nhiên trong suy nghĩ của An Vũ lúc này hiện lên hình ảnh của Ngọc Ánh, anh lắc đầu, cố gắng không có nghĩ ngợi tới con bé quan gia ngõ hẹp đó. Gái quê không phải gu của con, đã ý rồi mày đặt kén chọn nữa. Phải kén chọn thì mới chọn cho ba một nàng dâu phù hợp chứ. Lấy vợ đi, bà nói thiệt đó, ưng cô nào thì chốt luôn cũng được, cưới về rồi yêu sao. Nếu con thấy bản thân ế ẩm quá thì để ba ra tay giúp đỡ nhờ người mai mối. Xin bà đó, hết ông bà nội ông bà ngoại, Rồi bây giờ lại tới ba mai mối cho con nữa. Trả lời thiệt cho ba biết. Con bây giờ đang tìm hiểu ai Hoặc trong lòng có ý định là thích thôi cũng được Không có Con vẫn yêu con bé Hồng Ngọc thiệt đó à Hai đứa chia tay cũng lâu rồi Con không có ý định tìm hiểu người mới hay sao Thấy ba hỏi đến đây Lòng an vũ cảm thấy nặng triểu Tâm trạng cũng vì vậy mà trầm xuống Anh cười gượng Đáp lại bằng cái giọng điệu hờ hững Yêu đương cái gì nữa ba Làm gì có ai yêu mãi một người đâu Hơn nữa, người ta lại là kẻ từng phản bội mình. Chuyện của hai đứa cũng do lỗi của ba mà ra cả. Thôi, chuyện quá khứ đã qua thì uh, cho qua luôn đi ba ơi. À, mà không phải ba nói chứ chuyện quan trọng muốn nói với con hả? Ba nói đi. À, thì uh, ông Phong có dễ ngập ngừng, biểu cảm lo no lắng có phần không có tự tin. Sao ba cứ ấp úng vậy? Có chuyện nghiêm trọng xảy ra thiệt sao? Không lẽ công ty sắp phá sản hả? Nghe tới đây, ông Phong dội vã đưa ra lời bác bỏ suy đón của con trai. không làm gì có cái chuyện đó? Vậy rốt cuộc là cái chuyện gì? Bình thường ba thẳng thắn lắm mà có bao giờ như vậy đâu. Bà hỏi con nè, con phải thành thật cho ba biết nghe hùng. Dạ, từ trước tới nay con có bao giờ nói dối ba đâu. Con có thật sự không còn một chút tình cảm nào với con bé Ngọc, đúng không? Không, bây giờ nghe tên đã thấy ghét rồi, chứ đừng có nói tới chuyện yêu đương ba. À. Ai lại đi yêu em gái của mẹ kế bao giờ? Người đời biết người ta chửi chết rồi. Nếu bà ly dị với bà ta, con có thể yên tâm yêu lại con bé không? Thôi, ba định gán ghép để tạo nên một cuộc tình ngang trái hả ba? Bà chấp nhận em gái của vợ cũ làm con dâu của mình sao? Chỉ cần con hạnh phúc, ba chấp nhận hết. Thôi thôi, ba bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Yêu đương kỹ gió gì, bà không cần dòng do dò nữa đâu. Bà nói thẳng vào vấn đề chính đi, con vẫn nghe mà. Bà muốn trong năm này con lấy vợ. Ba lạ vậy, bình thường ba mặc kệ mà, Sao nay ba lại thúc giục con lấy vợ. Ông bà nội kêu ba khuyên con hả? Con mà không thích thì không ai ép được con đâu. Bà ba... sắp chết rồi. Hả? Ba nói cái gì? Ai chết? Ba chết nữa? Bà chết bà đang đùa chứ con đúng không? Bà đã từng nói đùa rất nhiều chuyện liên quan tới bệnh tật để ép con làm theo ý của bà, nhưng mà lần này mọi thứ xảy ra là thật đó. Bà, rốt cuộc muốn nói tới cái điều gì? Ông phòng lấy trong ngăn kéo một tờ giấy khám bệnh có kết luận của bác sĩ, ông bình tĩnh đưa cho con trai. Ung thư máu giai đoạn cuối, bà chỉ còn 3 tháng.